Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chính vì vậy, chúng ta vẫn cứ ly hôn đi. Tự nhiên nóng lòng muốn nhìn thấu cô, đôi mắt đen lấy của anh nhìn thẳng vào cô không chấp lấy một cái. Bị anh nhìn tròng trọc đến hơi hoảng hốt cô cục bắt xuống. Nhân tiện, em cũng nói cho anh biết một chuyện. Em đã tìm được nhà rồi, mấy ngày nữa sẽ dọn ra ngoài. Những chuyện liên quan đến việc ly hôn, lợn sư của em sẽ liên lạc với anh. Sau khi cơn Trạch Luân tức giận lái xe rời đi Phòng nghiên nghiên trở về phòng mình Phòng nghiên nghiên chờ một chút Tôi có vài lời muốn nói với cô Tống Tài Trăn trực tiếp gọi cả tên họ Cô quay đầu lại Cô muốn nói cái gì Cô thật sự muốn ly hôn cùng với anh Trạch Luân sao Hay chỉ là nói như thế thôi hả Tuy rằng vừa nãy Về mặt của cô nghiêm túc nói muốn ly hôn Nhưng ai biết rằng Cô có phải là chỉ nói xuông hay không Là diễn trò không thôi cơ chứ Tôi sẽ không lấy loại chuyện ly hôn này ra để làm trò đùa Hy vọng đáp án này có thể làm cho cô ta nghe xong thề vừa lòng. Lời nói của cô khiến sự nghi hoàng trong lòng qua tống thầy trăn tiêu trừ không ít, xem ra cô thật sự là muốn ly hôn cùng với Trạch Luân. Kỳ thật sớm hơn trước đây, cô đã phải tự hiểu lấy mình mà ly hôn với anh Trạch Luân rồi. Như vậy dễ cao cũng sẽ không tức giận đến mức phải chạy sang Mỹ không trở về Đài Loan, mà anh Trạch Luân cũng sẽ không đáng thương như vậy. Mà dù cô bao giờ muốn đôi co cùng với cô ta, Nhưng Phòng Nghiên Nghiên không thể phủ nhận lời nói của cô ta lúc này. Trạch Loan quả thật vô cùng đáng thương, chỉ vì anh yêu cô. Không nghĩ tới sự việc tiến hành được thuận lợi như vậy, Tống Tài trân không che đệnh được sự vui sướng trên mặt. Tôi thấy lát nữa, tôi phải gọi điện thoại nói cho dì Cao biết tin tức tốt này. Nói không chừng gì ấy cao hứng đến mức liền bay về Đài Loan ngay ngày mai đi. Cô nghe thấy lời đó thì tim thắt lại, vẻ mặt cô đơn, xoay người chuẩn bị trở về phòng. Phòng Nghiên Nghiên à? Nếu đã quyết định muốn dọn ra ngoài Vậy sao còn phải chờ vài ngày Còn muốn dứt quát tối nay liền dọn ra ngoài hay không chứ Nhìn thấy dáng vẻ vừa nãy của anh Trạch Luân Hẳn là đi ra ngoài uống rượu xài sầu Không sao cả Đợi đến khi anh trở về A sẽ tận tình ăn ủi anh ấy Đương nhiên nếu kẻ cản trời này vắng mặt thì sẽ tốt hơn Lớt mắt nhìn A ta một cái Phòng nghiên nghiên không hề đáp lời à. Điểm nhìn mở cửa bước vào phòng Cào vũ Cào vũ à Cường Trạch Luân rất nhanh lái xe đến quán ba, vừa vào cửa liền gọi tên bản thân. Anh phải truy đến cùng số điện thoại luật sư của Nghiên Nghiên, cũng muốn nói rõ ràng nguyên nhân cô thật sự muốn rời đi là gì. Có lẽ luật sư kia ít nhiều cũng sẽ biết được một chút nội tình. Anh trực tiếp hướng thẳng về phía quầy ba, cũng không có chuyển biến tốt. Cao Vũ đâu rồi, có phải ở bàn phòng hay không? Vừa nãy ở trên đường đến, anh đã gọi vào dây động của Cao Vũ nhiều lần, nhưng hoàn toàn là không gọi được. Một gã của vụ cất tiếng trả lời Dạ ông chủ của cho tôi không có ở đây Chất tiệt Cậu ta đi đâu chứ Di động về sao lại không gọi được Tối nay sau khi ông chủ nói chuyện xong Với anh Đã bị gấu lớn tiên sinh khiên ra ngoài rồi ạ Từ trước đến nay ông chủ đều gọi Cái người cao to kia là gấu lớn Lâu dần mọi người cũng gọi anh ta là gấu lớn tiên sinh Nhưng cảnh tượng gấu lớn tiên sinh Kênh người Buổi tối kia thật sự là ấn tượng Thật là kiến cho người ta Nhìn thấy mặt trận mắt hám mồm. Bởi vì thật sự là chấn động Nên mãi đến sau khi ông chủ Bị người ta kiêng đi một lúc lâu Mọi người mới lấy lại tinh thần Sau đó mới nhớ mãi Đã quên hỏi ông chủ có cần cứu ông ta hay không May mạn sau đó Ông chủ có gọi điện thoại về quán Mọi người mới có thể xác định rằng Ông không có chuyện gì quá lớn Cậu nói rằng Cậu ta bị gấu lớn tiền sinh khen ra ngoài ư Dạ vâng gấu lớn tiền sinh là người ái mộ ông chủ Nhà chúng tôi Đó là tuyên bố chính thức của ông chủ với người ngoài. Trên thực tế mọi người đều nhìn ra được, ông ấy cũng rất là hợp ý với người ta. Chuyện bản thân là cay đã sớm không cần là bí mật nữa. Vậy thì tôi ở đây, chờ cậu ta trở lại. Nhưng ông chủ của chúng tôi vừa mới gọi điện thoại đến. Này mấy ngày tới, ông ấy có thể không đến quán. Muốn chúng tôi giúp ông ấy trong toài quán cẩn thận. Cậu nói cái gì? Vài ngày không thể đến quán ư. Cường Trạch Luân cảm thấy thật là đau đầu. Cho tôi một ly rượu. Anh uống rượu, từ bình ổn lại tâm trạng của mình. Nghiên nghiên cho rằng bọn họ quen biết mới vài ngày thôi sao. Anh đã quen biết cô 17 năm rồi. Một cái nhíu mày, một nụ cười của cô, nhất cử nhất động, bất luận về mặt nào, anh cũng đều để tâm đến. Có thể nói là quen thuộc, hiểu rõ cô còn hơn cả bản thân chính anh. Cô đã muốn nói ra những lời nhẫn tâm lạnh nặng như vậy. Đến cuối cùng, thế nào cũng sẽ lộ ra bộ dáng có vẻ sắp bật khóc. Hai anh hoàn toàn không nỡ tiếp tục chất vấn nữa, đành phải ra ngoài tìm người khác để hỏi cho rõ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nghiên nghiên lại đột nhiên nói muốn ly hôn? Có lẽ việc mẹ anh không thông cảm cho cô ra ngoài làm việc là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net